Vì thế tà quân, tập 207 Trải qua vụ ông lão bị môi này, cho dù là hai quân đệ chiến tranh phòng đưa mắt xin giúp đỡ về người nào đó, cho dù có qua lại hay không qua lại, qua lại nhiều hay qua lại ít, đều là quay đầu là bộ như không thấy. Không thấy ông già kia lên, đều bị bắn đến mấu chó đổ lên đầu sao? Chúng ta đi lên cũng chỉ bị mắng như vậy, vậy mai mốt còn mặt mũi nào gặp người nữa à? Ta thật sự không có chống nổi người nọ a người ta là nhân vật có được không linh thể chất trong truyền thuyết, ngay cả chiến gia các người cũng chỉ có thể nhịn hắn, cũng không dám giết hắn giữa ban ngậy ban mạch. Chúng ta tính là cái gì chứ, chúng ta đứng ra quyền ngăn, chúng ta đứng ra nói gì đó, chẳng những không dung hòa được, còn trực tiếp bị đẩy sang một trận đối lập với đại thiên tài, buồn coi chúng ta là đứng ngốc sao. Mục đích của quân mặt ta không thể nghi ngờ là đã đạt được. Bây giờ, huynh đệ chiến gia trôi vào tình huống xấu hổ, xung quanh người không có kẻ thân thích, cuối cùng vẫn là miêu tiểu miêu, cứ mãi chăm trước trước sau, cũng đi lên một bước thấp dòng nổi. Mặt công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây đi, có chừng có mực thì vẹn toàn đôi bên hơn, nếu đắc tội toàn bộ chiến gia đối với tương lai của người không có lợi. Hai bên đều có lợi à? Hay là nói chỉ có hai quân đệ chiến thành phòng mới là có lợi thôi, ta có lợi ít gì chứ? chẳng lẽ cô nương nghĩ rằng trải qua chuyện hôm nay chúng ta còn có thể chung sống hòa bình với nhau sao? Cho dù hôm nay ta trọng lượng tha cho bọn họ, chẳng lẽ quân đệ bọn họ hoàn toàn không có hận chuyện hôm nay và chẳng lẽ chiến gia cũng vì vậy mà dưới tay lưu tịnh với ta không hề mang thù sao? Quân Mặc Tạ kinh ngạc hỏi. Không thể. Miêu Tiểu Miêu lập tức liền nghĩ thông, quả nhiên bản thân lý tưởng quá mức vấn đề. Dù sao bây giờ Quân Mặc Tạ đã đắp tội toàn bộ chiến gia. Vì vậy cho dù càng đẩy xuống sâu hơn, cũng không có mất mát gì cả, đúng là tình huống đã phát triển đến độ nghiêm trọng không thể nghiêm trọng hơn nữa rồi, kết quả cũng giống nhau thôi. nợ hơn không lo, rận hơn không gứa, kỳ thực chính là đạo lý này. Chúng ta, hai người các người nhanh lên, mọi người đều rất bận, muốn kéo dài thời gian đến khi nào đây. Quân mặt ta không kêu nhẫn nói với Chiến thành Phòng, chỉ là một chuyện rất đơn giản, cũng không phải kêu các người tự sát, còn cần suy nghĩ tốn sức đến vậy sao. Chỉ là 10 cái dập đầu, 10 tiếng da da thôi, chuyện này có gì ghê gớm chứ, đầu gối quỳ xuống, miệng mở cha là đã xong thôi. Nhìn các ngươi kéo dài thời gian như thế nào, giống như đặng bảo con gái thể. Tất cả mọi người đều cười ngất. Cũng chỉ là 10 cái dập đầu, 10 tiếng da da Con Còn chữ thôi nữa, ngài có cần nói nhẹ nhàng đến như thế không? Đối lại là ngài, ngài có làm không? Bạch Quân Dạ, ngươi thật sự muốn làm chuyện này đến cùng ư? Thật sự muốn Đưa cựu hận giữa hai bên lên để bất vĩnh viễn không thể hóa giải được sao? Chiến ngập thụ về mặt trước thê lương. Chiến nhị công tử nói đùa, giữa chúng ta có cựu hận gì chứ? Không phải là một cuộc cá cược. Hai vị thua sao? Vừa rồi đã sớm nói có gan làm có gan chịu, làm trái với điều kiện để đưa trà. Hai vị cũng hiểu, sẽ có hậu quả gì mà. Quyền lựa chọn vốn lỡ trong tay hai vị đó thôi. Nhưng, nhị công tử đã hỏi vậy, ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. Chỉ hỏi lại một câu nếu dư năm trận đấu cá cược kia không thắng một trận nào thua tiền đặt cược vậy ba điều kiện kia hai vị có muốn tha không thứ mình không muốn thì đừng cho kẻ khác mình làm mình chịu liên quan gì đến người khác khuôn mặt ta trạm phú nhìn hẳn chiến nhị thiếu gia ta cho người một lời khuyên trăm ngàn lần đừng chỉ tưởng trên thế gian này chỉ có người là thông minh nhất xem tất cả mọi người đều là ngu ngốc có thể tùy ý người sắp đặt Với chỉ số thông minh bây giờ của người, ta thật sự trực tiếp và nói với người. Không sai, trong tiên hạ này, người thông minh cũng không hiếm, người dám giả heo nuốt cọp cũng rất nhiều. Người có dụng tâm ý xấu cũng không thiểu. Một giọng nói đột ngột vang lên. Theo giọng nói, một ông lão áo trắng xuất hiện trong sân. Mặt công tử tự nhiên là một người thông minh chắc tuyệt, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện ở đây. Hết thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đã nằm trong lòng bàn tay của công tử, không biết lão hữu nói có đúng hay không. Chiến băng phong, trưởng lão cấp cao, được thờ cúng của chiến gia, cũng là đệ đệ của gia chủ tiền nhiệm chiến gia, không ngờ ông ta là tự mình đến đây. Miêu tiểu miêu cấp tốc truyền âm cho quân mạc tạ, nhắc nhở hắn thân phận người mới tới. Quân đệ chiến thanh phong nhìn thấy ông lão này tới, trong mắt xuất hiện một tia sáng chói loại. Cứu tinh đến rồi, y hệt như một người chơi xuống sông không biết bơi, đột nhiên thấy trong tay có thêm một khối gỗ vậy. Cấp cao còn được thợ cúng, không cần thiết đi. Quân mặt ta trong lòng cười thầm, tin tưởng với tình huống trước mắt, đối với chiến gia bất quái chỉ là một tình huống nhỏ nhòi thôi. Hơn nữa, chiến gia đang rơi vào thế tuyệt đối bất lợi. Người xuất hiện trong lúc xấu hổ này, cho dù điều vị ở chiến gia không thấp, nhưng tuyệt đối không phải trưởng đảo cấp cao của chiến gia. Xem ra... Vị trưởng lão cấp cao trước bắt này cũng chỉ là một người giả mạo. Nhưng, vị trưởng lão cấp cao, được thờ cúng này, sức mạnh cũng không thể khinh thường, tự nhiên là thánh hoàng cấp hai. Đủ cùng dì sư phó tướng dinh nghĩa của mình, bạch kỵ phong, đấu sàng sàng nhau. Xin hỏi lão nhân già đột nhiên xuất hiện lúc này, chẳng lẽ là muốn giúp quân đệ chiến gia trốn tránh sao? Cuốn mặt ta cười dài nói trong giọng nói không hề có chút khách khí gì cả chiến dài chúng ta có thể cam đoan luôn luôn có gan làm có gan chịu như thế nào có thể trốn tránh chứ chiến băng phong quan minh chính đại nói hơn nữa hai tên nghiệp xuất đầy không có được sự đồng ý của gia đình đã tự ý quyết định một chuyện lớn như vậy cho dù công tử không muốn đòi thực hiện điều kiện lão phu cũng không bỏ qua cho bọn họ giỏi cho cậu có gan làm có gan chịu điều kiện cá cực ta khẳng định sẽ không buông tha dễ dàng như vậy quân mặt ta cẩn thận lại Cho dù chiến gia các người hôm nay không tự nhận bọn họ, nhưng hai vị chiến công tử vẫn mãi mãi là con cháu chiến gia. Dùng tố tông 18 đời và đời sau để lập lời thề. điều này những người ở đây hôm nay đều có thể làm chứng, có trời đất chứng giám. Vừa nghe đến bốn chữ trời đất chứng giám này trong lòng chiến băng phong trục trịch, biết ý đối phương khẳng định không buông tha. Nhưng chiến băng phong cái địa vị như hôm nay cũng không phải dễ đối phó. Miễm cười nói. Mặt công tử xin hãy an tâm, cái gọi là lời nói gió bày, cho dù có lợi thế mấu kia hay không, trận đấu này chiến gia cũng không bác bỏ, bây giờ lão phu kêu hai tên xuất sinh này thực hiện điều kiện. Nói xong, ông ta tiến lên một bước, đứng trước mặt quân mặt ta, quay đầu lại là lùn nói. Hai tên xuất sinh này, đã có gan làm thì phải có gan chịu, đừng làm mất mặt chiến già, làm hỏng danh dự chiến dạ, còn không lại đây quỵ xuống, thực hiện điều kiện các ngươi đã đưa ra. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc thụ hai người vẻ mặt xám như tro bụi, bộc bộc tiếng đồng thời quỳ trên mặt đất. Quả nhiên chức quan quan dập đầu mười cái, cung kính kêu mười tiếng già già. sắc mặt miêu tiểu miêu lập tức thay đổi. Quân mặt tà hừ một tiếng nói: Hai vị công tử đang làm gì đấy? Các ngươi phải quỳ, phải gọi là ai vậy? Chiến Thanh Phong, cả người oai phong lẫm liệt, nhưng cả người đều trắng trước mặt quân đại thiếu gia, dáng người cao lớn cũng che lại. Quân đại thiếu dạ, chiến thanh phong và chiến ngập thủ hai người dập đầu cũng tốt, kêu gia gia cũng tốt, giống như tất cả đều hướng về phía chiến băng phong. Mà chiến băng phong vốn là thúc gia của hai người. Cách thực hiện điều kiện này phải nói là thầy đen đổi trắng mới đúng. Nhưng quân mặt tà hỏi một câu đầy, bọn họ đều không trả lời được. Câu hỏi này căn bản không có cách nào trả lời được cả. Người thông minh đều biết hai người bọn họ dùng chiêu gàng trở, biến đuổi cách trốn tránh cho nên nguyên nhân là vì muốn trốn tránh nên mới không có cách nào trả lời được. chẳng lẽ muốn hỏi trước mặt mọi người thừa nhận chúng ta không phải kêu người sau à? mặt tiểu bằng hữu chuyện hôm nay là chiến gia chúng ta thua cuộc. ừ có gan làm có gan chịu mặt tiểu bằng hữu yên tâm số người tiến vào linh dược viện đời năm này sau linh dược viên mở trà lão phu lấy danh dự chiến gia cạm đoàn sẽ có tiểu bằng hữu một phần. Về điều kiện, mặt tử bằng hữu đưa ra, lúc nào hướng chiến gia cho điều kiện cũng được, chiến gia chúng ta nhất định tuân theo. Chiến băng phong cười lớn một tiếng nói, hôm nay, mặt mũi chiến gia đều bị hai tên xuất sinh này phá hỏng hết, bổng tọa phải trở về từ đường chiến gia dùng gia pháp xử phạt hai tên này, cáo tự. Đột nhiên cuối người xuống, hai tay nắm lấy chiến thanh phòng và chiến ngọc thụ, sưu một tiếng, từ cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bỗng dãn. Cũng không dám, để đám người quân mặt tà có cơ hội mở miệng. to của chạy lấy người. Mẹ nó, xấu. Trẻ xấu, già đi ra cũng xấu. Chiến gia quả thực là một gia đình xấu. Khốn kiếp mà. Cái gì mà trưởng lão cấp cào chứ? Ta phì, chó má trưởng lão cấp cào. Quân mặt tà chỉ có thể hổn hỉnh mắng, chửi ầm lên, nhưng hắn mắng thì mắng. Tuy mọi người đây ai cũng biết chiến gia là kẻ xấu, nhưng mười cái dập đầu cuối cùng kia cũng là sĩ nhục không bao giờ rửa sạch của chiến giả. cho dù chiến băng phong che trước người quân mạc tà cũng giống nhau cả thôi. vì tất cả mọi người đều biết mười cái dập đầu kia là vì ai mà dập. mọi người ở đây đều câm như hến, cũng không ai dám lên tiếng, giống như mấy ngàn năm qua không hề có người dám ở trước mặt mọi người công khai mắng chiến giả. bây giờ chỉ có một mình mặt đại thiên tài lên tiếng. nếu chính mình không cẩn thận phát ra âm thanh, bị chiến gia hiểu lầm. nếu sau này bị tính toán sổ sách. Chính mình không phải hoàn toàn thiệt thoại sao? Mắt thấy người của chiến gia đều đã rời khỏi, những người khác đều tiến lên, tự nhiên là muốn nói chuyện, làm quen với quân mạc tà. Tuy nói người đó không linh thể chất này, chắc chắn đã đắc tội toàn bộ chiến gia, nhưng tương lai không thể đoán trước được, khả năng bị chiến gia trả thụ tùy chất lớn, nhưng nếu như may mắn không chết, thật sự dân dân trưởng thành, chỉ bằng biểu hiện ngày hôm nay, rồi sẽ có một nhân vật mạnh của một thế hệ làm quen trước cũng có chỗ lợi của nó cho dù người này trắng niên sớm thệ con trẻ mà đã chết đối với mọi người cũng không có tổn thức gì quân mạc ta thoáng nói đôi bà cầu ứng phỏ liền lập tức trời khỏi ngày hôm nay hắn cảm thấy việc mình làm coi như đã thành công ít nhất chỉ cần bản thân tiến được vào linh dược viên là xong mục đích chuyến đi này có thể hy vọng hoàn thành bước phát triển thực chất lý tưởng sau khi thuận lợi. Sau khi thuận lợi, mình lập tức rời khỏi chỗ này. Còn quan tâm cái dị phủ, phiêu miểu huyển phủ nữa chứ. Không chỉ, không có lòng dạ nào, mà thời gian bây giờ cũng rất gấp gáp, có vẻ từ đây đến đoạt thiên tri chiến cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tiểu tử luôn ở bên cạnh, nhìn thấy quân mặt tà muốn trời khỏi. Cô một tiếng nhảy đến, kéo ống quần hắn lại, ngẩng đầu nhìn quân mạc tà, trong mắt tràn đều sự thân thiết và không muốn. Tiểu tử à! Trời đất của người không phải là ở đây, cũng không nên ở trên người ta. Người vẫn là trở về trường đuối đi. Quân mặt ta ôm hòa nổi, nơi này không phải là lãnh địa của người. Đi đi, tiểu tử, nếu có chuyện với nhau, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nhanh nhăn đặt nó xuống đất. Tiểu tử cô cô lên hai tiếng, không bỏ được nhìn nhìn hắn, tự hồ như hiểu được điều gì, đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, sau đó mở miệng chà tê một tiếng. Một mảnh vải trên áo quân mặt ta bị té xuống. Lưu luyến ngậm trong miệng, ngẩng đầu nhìn quân mặt ta một cái, bốn chân mở ra, ở trước mặt hắn lăn xuống một vòng, sau đó đứng dậy, quay đầu đi chậm hai bước, meo meo, kêu ô một tiếng, lập tức như tia chớp phóng ra ngoài, cuối cùng ở trong đại sảnh, nhốn nháo trồn tràn này, biến mất không thấy bóng hình. Trước khi đi, nó xé một mảnh vải, đó chăng là đang nói, cho dù lúc nào đi nữa, ta vẫn sẽ nhớ kỹ mùi của cậu. Còn một vòng lăn dưới đất kia, cũng là đang nói. Cho dù lúc nào đi nữa, cậu vẫn là chủ nhân của ta. Huyện thú tuy nhỏ, nhưng lại hiểu tính người, sự lưu luyến lúc ra đi khiến quân mặt tà cũng nhìn không được đau đớn trong lòng. Mắt thấy, mặt đại thiếu gia sắp đi, miêu tiểu miêu vội vàng hướng mọi người nói tiếng chất xin lỗi, dẫn tiểu đầu nha đuổi tới. Nhưng đời chủ tớ hai đạn ngoài cửa lại chỉ là một cảnh người tới, kẻ đi tắp nập trên đường mà thôi. Mặt quân dạ, vừa mới đi cho đó hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bước chân của người này có vẻ cũng quá nhanh trội. Mắt thấy trên đường vẫn tấp nập người đi kẻ vệ. miêu tiểu miêu ngơ gác đứng nhịn, chỉ cảm thấy buồn bã trong lòng rất lầu Tiểu tư, tiểu đậu nghĩ chắc là mặt công tử, đã về chỗ tao thánh hoàng. Lấy bước đi của công tử, hắn là đi không được xa đâu. Chúng ta lập tức tìm kiếm trên đường, khẳng định có thể tìm thấy công tử. Tiểu đậu nha đề nghị. Nói rất có lý. Hướng chi bây giờ ta cũng phải nhanh về nhà nói chuyện xảy ra hôm nay cho Gia Gia biết. miêu Tiểu miêu ổn định tâm trạng, chủ tớ hai người liền đi về nhà, đi cứ chút gấp gáp. Chờ bóng dáng hai nàng biến mất ở góc khuất, quân mặt ta mới hiện ra ngay chỗ các nàng vừa đứng. Mắt thấy bóng dáng người kia đi xa, quân mặt ta yên lặng nói Xin lỗi, ta không thể. Bên kia, trưởng lão cấp cao của chiến gia chiến băng phòng mang hai quân đệ. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ tra khỏi phiêu hương lầu mới trở khỏi trung tâm huyển thành không xa, đã đem hai quân đệ ném xuống đất, một lời cũng chưa nói, trực tiếp hôn dữ ra sức đánh hai người, sau đó mới mắng chửi một trận, còn giao hai người nhiệm vụ lập tức về nhà đóng cửa tự suy xét, sau đó nghen ngang mà đi. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai người, mặt sám như cho ngồi trên mặt đất nhìn nhau, đều chỉ nhìn thấy hận ý sâu đậm trong mắt đối phương. Cứu này không báo, thề không làm người. Chiến thanh phong dữ tợn đánh một quyền vào tạng đá bên đường, trong mắt như muốn ứa mẫu. Ta nhất định phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, giết tên mặt quân dạ kia. Chiến ngọc thụ giữ tợn lặm bẩm nổi. Từ nhỏ đến lớn, không người nào dám vũ nhục ta như vậy, ta cùng hắn không đội trời chung. Tại ca, tiếp theo ca tính làm thế nào? Chiến ngọc thù cắn trăng hỏi. Nếu muốn loại bỏ hắn, hôm nay là cơ hội tốt nhất, báo qua ngày hôm nay. Chỉ cần để hắn bệnh ăn trở về, sẽ không có cơ hội nào nữa. Mai sau, muốn giết hắn, ít nhất cũng phải qua được Tàu Thánh Hoàng, bảy người huynh đệ. Chúng ta có lòng nhưng không có lực. Thậm chí chuyện hôm nay, đến tại Bảy Đà Thánh Hoàng, họ cũng sẽ biết ý đồ của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không được ít lợi gì. Vì chúng ta không có trong tay nhược điểm của mặt quân già Tóm lại, tình hình bây giờ đã hoàn toàn không khống chế được cơ hội duy nhất lấy được tất cả, cũng chỉ còn lần thứ nhất trước mắt này thôi. Chiến Thanh Phong chậm trại đáp, không sai, Tin chắc những người có mặt hôm này đều nghĩ rằng chúng ta bị mang về gia tộc, nếu mặt quân giả có xảy cho chuyện gì, chúng ta là người bị tình nghi nhiều nhất, nhưng vì chúng ta bị nghi ngờ nhất, ngược lại, sẽ vì vậy mà không hoài nghi chúng ta. Trong mắt Chiến Ngọc Thụ hiện lên nét độc ác vô cực. Ngọc Thụ, chuyện này, liên tư để, dốc toàn lực ra tay đi, phải làm thật sạch sẽ. Ánh mắt Chiến Thanh Phong trượt sáng lên nổi, chuyện này một khi để lại mạnh mũi. Chúng ta không thể gánh không nổi trách nhiệm đâu. Không, đại ca, nếu phải làm, vậy cả hai quân đệ chúng ta đều phải hợp sức ra tay. Chiến Ngọc Thù nếm ra một lần mệt nhọc thì đã học ngon, nghe vậy lập tức bác bỏ nổi. Chuyện này nếu chỉ bằng sức của mình đệ, yếu sợ không đủ, chỉ khi có trợ giúp của đại ca mới có thể đảm bảo, không ra sai lầm. Chiến Thanh Phong ngẩn người, nghiêm túc nhìn đệ đệ, đột nhiên nở trên nụ cười chua xót nảy. Ngọc thụ, đệ trưởng Thành Chiến Ngọc Thù im lặng, không nói, thầm Nghĩ. Nghĩ muốn đem ta làm bia đỡ đạn sao? Ngộ nhỏ thất bại cũng lấy ta làm kẻ chết thầy. <cười> Cho dù là anh chủ của ta cũng không được. Quynh đệ hai người sau khi bắn tra một tín hiệu được trở nên tương đối im lặng, hai người đều biết chất trọ, có một cảm xúc không trọ tràng mà trước nay chưa bao giờ gặp. đang từ từ nảy mầm trong lòng hai người. Hai người đều chất trọ, giữa quynh đệ hai người không bao giờ có khả năng khôi phục sự hài hòa như trước kìa. Nhưng hai người ai cũng không mở miệng nói trước, cứ để cho loại cảm xúc không rõ ràng này càng ngày càng trở nên dày đặc trong động hai người, cho đến khi sắc trời chậm trải trở nên tối đèn. Bây giờ đã là hoàng hôn. miêu Tiểu miêu chủ tớ hai người từ lúc trời khỏi phiên hương lâu, đến giờ sắc trời đã chuyển thành màu đỏ hồng, mặt trời đang từ từ xuống núi, mà trên con đường về này, cho đến lúc xuống núi. Cả bầu trời chỉ có một mảnh sáng mơ hồ nơi phương xa, dường như cả ngọn núi đều chìm vào trong màn sương trắng đục. Cả đường đi, Miu Tiểu Miêu tâm sự nặng đè, miên man bất định, tự nhiên là đi không nhanh. Ngay lúc chủ tớ hai người chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên đằng sau có hai bóng dáng nhanh chóng vượt qua hai nàng, như tia chấp lao về phía trước. Xem bóng dáng đó chắc là hai gã hộ vệ của mặt Quân Dạ, cũng là hai đệ tử trên danh nghĩa của Thánh Hoàng tạo Quốc Vương. Vương Đăng và Lý Kiệt Sau khi quân Mạc Tà đạt được thắng lợi Bè lũ chiến gia Đã đi không còn một người Hai người bọn họ cũng tự nhiên được thả tự do Nhưng tìm tới tiệm lui không thấy Quân Mạc Tà đã phải chạy nhanh về báo Với Tào quốc phòng Bọn họ vì sao lại bỏ chơi quân Mạc Tà Một mình trở về ạ Trong lòng miêu tiểu miêu còn đang kinh ngạc buồn bực Lại nghe thấy chất sạc Truyền đến một tiếng trầm đục Một tiếng kêu trên Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra Nhưng trước cuộc là ai to gan lớn mật dám ở đây gây sự bộ không muốn sống nữa sao? Đôi mắt đẹp của miêu tiểu miêu trở nên lạnh lẽo, cổ tay nhẹ nhàng cử động lấy ra một giải lụa màu rực rỡ vô cùng xinh đẹp, sau đó lấy ra một con dao nhỏ hướng ngón tay bệnh cắt một cái. lập tức có vài giọt máu tươi rơi xuống giải lụa. Giải lụa trong phút chốc bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, giải lụa đột nhiên lớn ra, cuối cùng biến thành một mảnh vải lớn. Miêu Tiểu miêu cũng không dám chậm trễ, đem giải lùa màu sắc trực trở đã được phóng to trùm lên người mình và tiểu đầu nhà, lập tức xảy ra biến hóa ly kỳ. Thân hình chủ tớ hai người biến mất trên đường. Giải lùa màu trắng trực trở này đúng là bảo vật kỳ lạ của huyện phủ. Ẩn thân y Nó là một trong những bảo vật phộng thân của cửu U Nam Xưa truyền lại, chỉ cần dùng máu của mình khởi động, sau đó trùm lên người, cơ thể lập tức biến mất cho dù là cao thủ mạnh đến đâu cũng không phát hiện ra. Miêu tiểu miêu chủ tớ hai người lấy trạng thái ẩn nấp thần kỳ này, không một tiếng động bay đến chỗ xảy ra chuyện là. Lúc này, đang bay trên trời lại hoàn toàn không chú ý đến cách nàng khoảng 100 m mét, mặt ta đang thoải mái đi tới. Miêu tiểu miêu và tiểu đậu nha hai người một đường ẩn hình bay về phía trước, chỉ thấy ở ngã ba đã bị một tảng đá lớn chặn lại, trên đó còn có một vật hơi thối, mùi hôi đánh thóc vào mũi chỗ này có một ngã ba ba đường đều thông nhau cho dù bị chặn cũng không có việc gì bên cạnh vẫn còn nhiều đường nhỏ nữa như cũ có thể vòng qua đi tiếp mà tiếng kêu đau đứng lại như ẩn như hiện từ một con đường truyền đến miêu Tiểu Miu không hề nghỉ ngợi mà bay theo tiếng kêu bay theo tiếng kêu lại quẹo hai khúc quạt chiếu vào mắt là một con đường nhỏ hẹo lánh mà tình hình trên con đường này là khiến Miêu Tiểu Miêu chấn động. Tổng cộng có sáu người mặc áo đen bịch mặt ngăn lại, Vương Năng và Lý Kiệt. Xem tình hình hai người này đã bị người ta khống chế. Tiếng nói chuyện đứt quǎng từ người áo đen truyền đến trước xa, nên không nghe rõ chẳng lắm. Miêu Tiểu Miêu trong lòng quyết định lại gần một chút, suốt cuộc có thể nghe rõ. Này, các hạ có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Đây là lời của Vương Năng, bọn họ dường như yêu cầu gã làm chuyện gì vậy. Miêu Tiểu Miêu trong lòng đột nhiên dâng lên một ý tưởng không tốt. Không xài, chỉ cần các hạ dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta, muốn xử lý tinh vô dụng mặt quân dạ, còn không phải chuyện dễ dàng sao? Hắn cũng chỉ bằng cái biện đanh lệ của hắn chiếm lợi ít thôi. Nếu nói về tu vi của hắn, cho dù là huyền lực, huyền ngọc cũng có thể dễ dàng diệt chết hắn. Lý Kiệt nói, Miêu Tiểu Miêu quá sợ hãi, thì ra những người này muốn đối phó với mặt quân dạ sao? Nhưng hắn chưa mới đến đây mấy ngày, sao có thể đắc tội những người này chứ? Biêu tiểu miêu tức giận trong lòng. Cho dù đoán như thế nào đi nữa, mặc quân dạ là đệ tử đích truyền của sư phụ các người, các ngươi còn có nhiệm vụ bảo vệ người đầy trong người. Cung đừng nói đến việc hắn vừa mới cứu các ngươi thoát khỏi tay đám người chiến dạ. Nếu không nhờ hắn các ngươi, hiện tại gặp phải chuyện gì đó cũng là chuyện khó nói. Các ngươi không biết cảm ơn thì thôi cứ nhiên gặp nguy hiểm thì lập tức nghĩ đến muốn bán đứng hắn, lương tâm ở đâu, cộng lý ở đâu? nhìn những người mặc áo đen bịch mặt, trong lòng miêu tiểu miêu trực đé lên tia sáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người đó là người chiến gia các người tin bạc thần, nhưng ta lại không tin các người. lại đây, núa cây này, chỉ cần núa cây này, ta tự nhiên sẽ tin các người. một người bịch mặt chuỗi tay cha đã đè hai người xuống, lập tức búng tay, một viên thuốc bầu đen bay thẳng vào miệng hai người ngay ở giữa tuy cách rất xa nhưng miêu tiểu miêu vẫn ngửi được mùi vị tanh hôi đặc biệt nồng đậm truyền đến từ viên thuốc màu đen kia. thất độc đăng, đây tuyệt đối là mùi vị của thất độc đằng mấy tên áo đen kia sao trong tay là có loại thuốc cấm kỵ mà huyện phủ rõ tràng, đã trai lệnh cấm sử dụng chứ. đúng như dự đoán người áo đen thấp giọng cười quái dị nói. các ngươi coi như có nghe quà vậy cũng đã biết quà đây là loại thuốc cấm kỵ của phiêu biểu huyện phủ thất thị đằng sau khi ăn. Trong vòng hai canh giờ không có được thuốc giải toàn thân sẽ thối rửa mà chết. Ra ngoài khoảng thời gian trên, cho dù ăn đúng giải dược, cũng tìm không về tính mệnh. Nhưng chỉ cần hai người các người, trong vòng hai canh giờ, hoặc giết chết, mặc quân dạ, hoặc dụ hắn đến đây, ta liền cho các người thuốc giải. Còn về việc như thế nào, nắm chắc cơ hội sống sót, là chuyện bản thân các người. Vương Năng và Lý Kiệt cả người trung lẫy bảy đứng lên, lập tức hai tay áo đen phức lên là lùng nổi. Các người có thể đi. Tiếp theo, đi thấy Vương Năng và Lý Kiệt khôi phục khả năng hành động, nhưng lại giống như, cái xác không hồn đi về phía trước, bọn họ chỉ mới đi hai bước, đã nghe người áo đen sau lưng lạnh lùng nổi. Động tác tự nhiên một chút, nếu bị lộ ra, hờ, xui xẻo chính là các người đấy. Vương Năng và Lý Kiệt hai người toàn thân chất trọng, trong mắt cả hai đứa tốt lên nét sợ hãi, nhưng tư thế đi đường cũng lập tức trở nên thoải mái hơn, cho đến khi đi đến góc đường cũng đã khôi phục bình thường. Bây giờ phải làm sao đây? Miu Tiểu miêu trong lòng vội vàng hỏi bản thân, sáu người áo đen bịt mặt đầy, tuy tuyện một cái cũng là người có trình độ tu vi tôn giả. Người yếu nhất cũng có sức mạnh của tôn giả cấp một. Mặc dù huyện phủ không có gì ngoài các gia tộc lớn, nhưng dù vào sức lực bọn họ cũng không thể có một đội hình phô trương như vậy. Các thế lực nhỏ, bình thường, có được một cao thủ cấp bậc tôn giả như vậy cũng có thể xem như là bá chủ một vườn. Nhưng bây giờ, đối phó với một người, Có không linh thể chất bây giờ không có danh phận địa vị gì, lại phải phái ra sáu cao thủ có cấp bậc tôn giả. Nguyên nhân là vì đội hình phô trương trước bắt cũng có thể xác định người điều khiển đằng sau mạng là như thế nào, muốn giết chết người đó cũng có thể đoán được. Người này hận mặt quân giả đã như thế mạnh liệt và cũng như thế gấp gáp. Trước cuộc phải làm sao mới có thể để mặt quân giả tránh khỏi một kiếp này đây? miêu Tiểu miêu cơ hội tuyệt vọng. Sức mạnh đối phương phô bày cha Thật sự quá mạnh mẽ Ngay cả bản thân mình Cha mặt nhiều lắm Cũng là bổ sung thêm cái mạng mình Không giúp gì Giờ phút này chỉ có thể vệ sinh cầu viện Nhưng viện binh quá xa Không thể tới kịp Một hồi lâu sau Lại từng phút nữa trôi qua Ở phương xa truyền đến tiếng bước chân chậm trải liêu tiểu biêu cái thấy tiếng nhìn lại Cơ hội gấp đến độ nước mắt cũng sắp chạy ra cách đó công xa mặt quân giả đang kéo lê bước chân từng bước từng bước thoải mái đi tới hoàn toàn không nhận ra nơi này ẩn chứa một nguy cơ vô cùng lớn có kẻ thù người người này cũng quá sơ suất đi vì sao lại tự tìm đường chết mà đi miu tiểu miu đang muốn dùng truyện âm báo cho hắn thậm chí đã muốn dùng kinh công trực tiếp bay đến chỗ hắn không cần nói gì cả đem hắn mang đi có thể cầm cự bao lâu hai bảy lầu nhưng đã thấy Trượt lé lên bóng người, Vương Năng và Lý Kiệt đã xuất hiện trước mặt mặt quân dạ. Xa xa không biết Lý Vương hai người nói gì, chỉ thấy trên mặt mặt quân dạ là nụ cười mê hoặc, liên tục gặp đầu, sau đó đi theo Vương Năng và Lý Kiệt đến bên này. Nhìn dáng gấp của hắn, hoàn toàn không hề bố trí vòng thủ. miêu tiểu miêu trước cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. tên khốn kiếp này không phải sau trận đấu, ngươi còn nói, hai người bọn họ không hề có ý tốt với ngươi sao, như thế nào bây giờ? Ngươi lại một chút cũng không nghi ngờ, cũng không có nghe lời bọn họ chứ. Trốt cuộc nhịn không được nữa, ngân tụ thần niệm, về đặt hướng khuôn mặt tại truyền âm. Mặt Quỳnh, ở đây có người mai phục, muốn đối phó Quỳnh, chạy nhanh lên, nguy hiểm. Bây giờ khoảng cách hai bên đã chết gần, nếu muốn mạnh mẽ, dùng kinh công mang bạc quân dạ trời khỏi đây đã không còn khả năng. Vậy còn lại cách duy nhất là dùng tính mạng của mình quyết định không nghĩ nhiều nữa bây giờ chỉ đặt hy vọng mặt quân dạ lập tức quay đầu lại bản thân mình đi sau dùng mảnh vải này trùm lên người cùng nhau ẩn nấp thôi vậy mới có hy vọng tránh được kiếp nạn này nhưng miêu đại tiểu thư như thế nào cũng không nghĩ tới cái tên ngốc mặt quân dạ nghe được lời mình mạo hiểm truyền âm đến đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn trời gãi gãi đầu nói: không lẽ ta đang nằm mơ sao sao lại xuất hiện tiếng nói vậy Tự nhiên tự cười bản thân hài cải, ngược lại càng bước nhanh hơn, chặt chẽ đi theo sau vương năng và lý kiệt. Thật là ngô ngốc, ngô ngốc, đồ ngô. Miu Tiểu Miu cơ hộ cuốn cuộn. Chưa thấy ai có đầu óc ngô như con heo. Bây giờ Miu Tiểu Miu chỉ có thể vừa tức vừa bồi, cơ hồ muốn xong đại ra, bắt vị mặt quân dạ mặt đại thiếu già. Người có không linh thể chất này đến mù trận nhưng nàng không thể, từ bản thân. Đã trở thành hy vọng cuối cùng của mặt dạ thiên tài, xúc động chỉ khiến mình tự cắt đứt hy vọng cuối cùng. Gần, chết gần, gần đến hang hổ trội, làm sao bây giờ? Ta thật sự không muốn hắn chết a Một tiếng cười quái dị âm chậm đột nhiên vang lên, sáu người áo đen bình mặt đồng thời bước ra, xung quanh hoàn toàn ngăn lại tất cả con đường chạy trốn của vị đại thiên tài có công linh thể chết này. Mặt quân dạ! Mặt công tử, cửa ngưỡng đại dành. Người áo đen bịt mặt cầm đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. À? Các người, các người là ai? Các người muốn làm gì? Đánh cướp sao? Ta không có tiền. Mặt quân già tự hồ kinh sợ hét lớn cũng có trách. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị sáu người ngay cả mặt đều bịt lại đột nhiên xuất hiện trong bóng túi, ngang nhiên chặn đường. Là ai cũng phải kinh ngạc Bọn ta không phải cướp, cũng không muốn tiền của công tử tứ bọn ta muốn làm mạng của công tử kìa. người áo đen bình mặt kia rất kiên nhẫn nói lý do, trong mắt tràn đầy ý muốn, mèo vờn chuột. thật sự xin lỗi vì công tử đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên bọn ta muốn phải đến đây cũng là thân bức do kỵ, mong mặt đại thiên tại tha lỗi. tha tha lỗi, ta đương nhiên tha lỗi. khuôn mặt ta thật sự bị dọa sợ, giọng trung chạy nổi. chỉ cần các ngươi nhường đường, ta liền tha thứ cho các người ta nhất định sẽ không để trong lòng. Thật sự xin lỗi, bọn ta chắc cảm kích lòng trọng lượng của mặt đại thiên tài, nhưng nếu bọn chúng ta nhận được, bọn ta làm không được. Người áo đen cầm đầu dường như tiếc hận nổi. Thật xin lỗi, mặt công tử, có người muốn chúng tôi giải quyết công tử ở đây. Hơn nữa, con muốn công tử tự lựa chọn một kiểu chết đau khổ nhất, chạm chạp nhất. Chúng tôi thật sự chỉ là tiểu nhân vật, không làm chủ được hoàn cảnh thôi chậm nhất hả, Đầu đớn nhất, thật sự để ta tự lựa chọn kiểu chết sao? cứ mặt ta vui sướng hỏi. đang nấp sau tảng đá, nên miêu tiểu miêu hận không thể đi ra đánh hắn hài cải. người ta bất quá chỉ đang đùa ngươi thôi, ngốc à? nhìn ngươi bình thường rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy? đúng mặt công tử thấu tình đạt lý như vậy, ta luyện cho công tử một cơ hội lựa chọn kiểu chết. công tử muốn bị thiêu sống, hay muốn bị nước diệm chết? Hay muốn ta tự mình ra tay, đem thịt trên người công tử từng miếng từng miếng cắt xuống hết? Ta không chọn mấy cách trên được không? Không phải muốn chậm nhất sao, đau khổ nhất sao? khuôn mặt ta đáng thương hề hề nổi. Nếu để ta chọn kiểu chết chậm nhất mà lại đau khổ nhất, vậy thì tìm cho ta không dưới một trăm mỹ nữ, tất cả đều cởi sạch nằm trên giường, Sau đó ta từng người đều cuối cùng là bè chết hoặc tin tưởng nhận vòng, như vậy mới là kiểu chết đau khổ nhất, cũng là chậm nhất. Như vậy được không? Hơ! Miu Tiểu miêu trong lòng vô cùng tức giận, xì ra một tiếng kinh miệt. Người như huynh sắp chết đi nơi cư nhiên trong đầu toàn những thứ bậy bạ. Kiểu chết này, quả thật chất chậm, nhưng cũng là một kiểu chết hạnh phúc, cùng đau khổ không dính liếu gì nhau. Mặt công tử, thật có lỗi không thể dụng. Người áo đen bịt mặt, thật sự rất kiên nhẫn. Hắn cũng rất trung thực, thực hành triệt để mệnh lệnh chiến ngọc thù. Để hắn nhận hết mọi đau khổ, khiến hắn không còn muốn sống. Lại vẫn cho hắn một tia hy vọng, có thể thoát, cuối cùng tươi sống tra tửng hắn đến chết. Các người thật sự muốn giết ta. Quân mặt tại trung chạy nổi. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao vậy? Ta chỉ mới đến nơi này thôi mà. Kỳ thật cũng không có lý do gì. Người áo đen bịch mặt tiến về phía trước một bước, trên người tỏa chan. Áp lực nặng nề, trấn áp quân mặt ta vì công tử đáng chế tội. Công tử không chỉ đắc tội với người không nên đắc tội, hơn nữa còn khiến cho miêu cô nương động tâm. ha <cười> ha, chẳng lẽ công tử không biết miêu cô nương sớm đã là tiểu thiếp, mà người kia muốn nhiều năm rồi sao? Miêu tiểu miêu lần này rất giật mình, bản thân cư nhiên bị người ta muốn nhiều năm, cư nhiên lại là tiểu thiếp. trước cuộc là tên nào to gan lớn mực, trong phút chốc miêu tiểu miêu cơ hội quên ngay nguy hiểm bản thân, thiếu chút nữa nổi điên không tra hoài nói chuyện phải trái với người ta. Ta chỗ nào giống tiểu thiếp chứ? Tên kia, đầu gư căng bản là hỏng rồi, ngươi si tông vọng tưởng, mơ giữa ban ngày, ý nghĩ viễn vong, cốc nhái mà muốn ăn thịt tiên à? Tiểu thiếp à? Quân bạc ta thương tâm nổi. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao có thể lập tiểu thiếp người khác chứ? Người kia sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Quả thật chính là cốc nhái mà đòi ăn thịt tiên à? Một câu này có hắn khiến lòng tiêu tiểu miêu cuối cùng cũng thoải mái một chút, nào biết câu tiếp theo xích chút nữa khiến miêu tiểu miêu giận đến tức chết. Nếu có làm tiểu thiếp, cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp của ta, người khác, có ai xứng đáng chứ. Trong lòng miêu tiểu miêu đã muốn tức đến điên. giỏi cho một cái quân mặt ta, nếu hôm nay người không chết, bốn cô nương thề sẽ tra tấn người cả đời, cho người khóc. Thời gian đã không còn sớm nữa, mặc công tử, ngài cũng nên đi thôi, đường hoàn tuyền còn xa. Phải bảo trọng, người ở đen bịch mặt, nho nhã, lễ đồ nổi. Nếu ngài vẫn còn chưa chọn được, muốn chết kiểu nào, vậy tại hạm bạo muội giúp công tử chọn một cái vậy. Khoan đã, quân mặt ta lưu tra phía sau một bước, hét lớn một tiếng, sau đó tương tâm năng nỉ nổi. Các người vì lý do dị giết ta, ngươi còn chưa nói nguyên nhân chính à? Kỳ thật ta biết, việc đó đơn thuần là hiểu lầm. Thật sự là, hiểu lầm thôi. Các ngươi phải hiểu cái đúng. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đến đây, đến phía người áo đen bịch mặt khó hiểu. Tên này muốn nói gì vậy? Cái gì cùng cái gì à? Thật sự, chuyện năm đó thật sự không phải lỗi của ta. Cuốn mặt ta vội vàng giải thích. Kỳ thật mẹ ngươi năm đó không phải ta cưỡng gian nàng. Nếu ngươi không tin lời ta có thể. Về hỏi một chút mẹ ngươi, nếu đúng như lời ta nói, ngươi như thế nào khôi ngu như vậy? Chỉ nhìn dáng người hoàn toàn có thể nhận ra. Thật sự... khủng kiếp. Hắc y nhân bịt mặt, hỗn hỉnh hét lớn một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Tiểu tử này sợ đến mức ngay cả nói cũng nói bậy bà là có thể nói ra một câu kinh tiên đồng địa như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hội không tin vào tay mình nữa. Tốt hơn là sớm giết tiểu tử này đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Người nói chuyện này không ngờ là vương năng. khuôn mặt ta xoay người hỏi. Các người là cùng một bọn à? Vương năng có chút xấu hổ quay sang, lạnh giọng, như băng đát. Mặt quân dạ, kỳ thật ngươi không nên, đến phiêu biểu huyện phủ, ngươi đến làm tất cả mọi người đều không vui. Ta hiểu. khuôn mặt ta cúi đầu sững, to vẻ, mất hết hy vọng. Chạm đã. Mắt thấy mấy người này sắp động thủ, miêu tiểu miêu trước cuộc trịnh không nổi, tháo ẩn thân y trên mặt, ở trên người xuống, sau đó nhảy ra ngoài. Giờ khắc này trong lòng nàng đột duyên dâng lên một ý tưởng rất kỳ quái, cho dù đã không thể gã cho hắn, nhưng có thể chết cùng một chỗ thì cũng là chuyện tốt. Cho nên nàng không hối hận, đứng một bên quân bạc tạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tám người trước mắt. "Chỉ cần các ngươi mở ra một lối đi, ta cam đoan sẽ không truy cứu sự tình hôm nay." Đây có phải là Miêu đại tiểu thư không? Hừ, truy cứu à, truy cứu cái gì? Gã hấp Y bình bạc cầm đầu dần quá hóa cười. "Cô nghĩ cô là ai? Nếu Huyền phủ hoặc Miêu gia cao thủ các cụ tập hợp lại, Thì cô dĩ nhiên là tiểu công chúa tụng quỷ nhất. Không người nào dám đắc tội với cô, nhưng đây là chỗ hoàng vắng, căn bản không có bức luận kẻ nào có thể tìm đến nơi đây. Cô nghĩ rằng, mình vẫn còn là huyến phủ thiên kim tiểu thư bên mặt hất hạm, có thể sai khiến. Bao nhiêu người sao? Cô tới đúng lúc lắm, ta sẽ bắt cô, mang về dân cho công tử nhà ta. Hắn đối với cô, trông mong lâu lắm trội, hôm nay mong ước thành hiện thực chắc chắn sẽ rất cào hưởng. Công tử các người là chiến thành phong hay là chiến ngọc thụ? Miêu tiểu miêu nghe vậy cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi. À, đúng rồi, chiến gia công tử thường có ba gã bảo tiêu. Các ngươi nơi này có sáu người, chắc chắn là chiến thành phong và chiến ngọc thụ cùng nhau tra tay phải không? Như vậy sau khi các ngươi bắt được ta, tôi sẽ dâng cho ai đây? Tên Hắc Y bình mặt trong mắt bắn ra quang ban cực độ, cười hắc hắc đỏi. Miêu cô đừng để mấy cô không cần quan tâm cho đến lúc cô bị cởi sạch quần áo, đơi súng hành đi, rồi sẽ biết công tử chúng ta là ai. Nói không chừng công tử già chơi chán rồi thì chúng ta đây cũng có thể nếm thử mùi vị tiểu công chúa của huyện phủ, không biết so với mùi vị của kỹ nữ trong thành đầu có gì khác nhau không vậy? Để xem khi cô bị chúng ta chơi chán rồi còn giữ được vẻ cao quý hay không. Ha ha. Vô sĩ, các ngươi quả thật là chết cũng chưa hết tội. Miêu tiểu hoa dần tím mặt. Không sai, bọn hắn thật sự chết cũng không có gì đáng tiếc. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, vô thanh vô tức, không biết xuất phát từ hướng nào. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều kinh ngạc, nhưng không ai có thể phát hiện chủ nhân của âm thanh này ở đâu. Không hề nghi ngờ, người tới tất nhiên là cao thủ, hơn nữa là cao thủ thực lực chất khủng bố. Không còn kịp trội, mau trả tay giết bọn họ. Một tên H.I. bị đặt hét lớn một tiếng, trường kiếm vọt lên một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó không trung chợt xuất hiện huyết sắc quang mạng. một đạo kiếm khí uy phong, hoành không xuất thể. một thanh bảo kiếm thận dị, quang hoa chói mắt xuất hiện ở không trung, xuất hiện trước bạc quân mạc tà. thanh kiếm này xung quanh tỏa ra quang mang, chợt ẩn chợt hiện như thể đang phun ra nước vào, giống như ánh mắt tử thận đang nháy mắt trong trời đêm, làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, đây chính là một thanh bảo kiếm kỳ dị trên người tỏa ra hào quang màu trắng, nhưng lại tán ra quang mang, làm cho cảnh sắc xung quanh trở thành màu đỏ nhiều mẫu, trong cực kỳ khủng bố. Trước mắt tuy rằng chỉ là một thanh kiếm, nhưng mọi người đã cảm giác giống như một vị ma thượng tung hoành ngang dọc trong trời đất xuất hiện. Bản thân thanh kiếm này xuất hiện đã tỏa ra phong thái uy ngã độc tôn trong trời đất, ma kiếm. Miêu Tiểu Miêu cũng cảm thấy ngây người. Kiếm giống như thế này cũng xuất hiện rất nhiều rồi, nhưng cũng chỉ là thanh kiếm này có thể tỏa ra sát khí khiếp sợ, trấn áp toàn bộ địch nhân ở đây. Miêu Tiểu Miêu có một loại cảm giác khác thường, trước mặt thanh kiếm này, hàng nghìn hàng vạn sinh linh trong thiên hạ, cũng chỉ như con kiến mà thôi. Kiếm quang chợt lẽ đang yên lặng, bỗng nhiên gào thét chém xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ trong chốc lát, vương năng và lý kiệt. Ngay cả tiếng hét cũng không kịp kêu, hai cái đậu bị chém bay lên trời, nhưng kỳ lạ là không có máu tươi bắn ra, hai cổ thi thể này cũng trở nên khô quá. Bởi vì, ngay lúc bị chém đầu, chui kiếm này đã hấp thu toàn bộ máu. Trong thân thể bọn họ, bảo kiếm dính máu tươi quang hòa, vẫn như cũ, như một cổ sát khí, càng lúc càng lớn. Giết! Yeah. Một âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, không biết từ nơi nào thoát ra, tràn ngập sự khủng bố. toàn bộ đám người hát y bình mặt. Khi nghe được âm thanh này, đều thất thận trong chốc lát. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này, ma kiếm lại lần thứ hai mang theo nụ cười tự thận, lại lao sử, lại thêm hai tên H.I. đầu bay lên trời. ma kiếm, ngựa kiếm thuật. H.I. cầm đầu hét lên. Mọi người chạy mau! người kiếm thuật đại biểu cho Tu Vi đã đạt đến Thánh Hoàng hoặc hơn, cũng chỉ có Thánh Hoàng mới có thể nắm chắc được cảnh giới kiếm đạo cuối cùng này. Trong huyện phụ, có thể đặt đến cạnh giới này cũng không vượt quá năm người, mà trong năm người này, tùy tuyển bất cứ bộ người nào cũng đều không phải là người, mà mấy tên hắc y nhân này có thể đối phó. Tu vi tôn giả trước mặt người kiếm thuật căn bản chính là không chịu nổi một kích, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. bọn hắn hiện tại muốn chạy thì cũng đã muộn, kết cục đã định rồi. Thần kiếm lần thứ hai phát ra kiếm quan thề lựng, vút lên không trung để lại phía sau một quần sáng đỏ nhiều mẫu, chợt trái, chợt phải, linh động, bá đạo. Thân pháp con người cho dù là xảo diệu đến đâu, trước mặt chui kiếm này đều vô ích, đều thành cát bụi. Kiếm quăng lóe lên, lại là hai gã Hí bình bạc lão đạo té trên mặt đất. Hai người ngã xuống đất, một chạy hướng đông, một chạy hướng tây, nhưng cả hai đồng thời ngã xuống đất, đồng thời mất đậu, đồng thời hóa thành thây khô. Kiếm quang lại lóe lên, một tên chạy ra trước xa cũng ngã xuống, phát ra một tiếng bịch. Sau đó chui kiếm này bay vòng vòng trên không trung, bay đến trước mặt cả khắc Y cầm đầu. Dừng trước mặt hắn, không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ý tứ trước rõ ràng. Quay lại, chiến gia hai quân đệ phái ra sáu gã cao thủ cấp bậc tôn giả. Giờ chỉ còn lại tên bịch mặt cầm đầu, hắn lút trước còn trâu đội quân mặc tà thiếu giả. Nhưng giờ nhìn chung quanh thì lại thấy thi thể của đồng bọn, kể cả vương năng Lý Kiệt, tổng cộng 7 người đều biến thành thay khô. Hình thù kỳ quái là nhìn thấy thanh kiếp này giống như thấy ma quỷ, cả người không khỏi trung chạy, cường giả có bậc tôn giả, tâm tình kiên định nhưng vào lúc này không ngờ không còn chút nào. Từ đầu đến cuối, chủ nhân tuyệt thế ba kiếm này vẫn chưa hiện thân, toàn bộ quá trình đều là ở từ xa điều khiển thận kiếm, làm hết thảy mọi việc. Nhưng kết quả là vô cùng khủng bố, trờn cả người. Hắn hoàn toàn không kỳ cờ, chỉ cần mình hơi lộ một chút ý tứ phản kháng, thì thanh kiếp này sẽ xuyên qua thân thể của mình, đem mình biến thành thay khô giống như đồng bọn. Hắn trung chạy, bước lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên quát lên. Người trốn cuộc là ai? Người trốn cuộc là ai? Thanh Nam dường như đang đe dọa, nhưng đã hoàn toàn mất đi hy vọng, giống như bệnh nhân tâm thần đang gạo thét. Nhưng cũng không có người trả lời. Lúc hắn lui về phía sau một bước, thành kiếm của di chuyển theo hắn, duy trì trước mặt hắn ba tức, tạo cho hắn cảm giác lành lẽo đến tận xương tủy. Kiếm quang lóe lên, lúc này tên Y bị mặt cầm đầu hoàn toàn có thể cảm nhận được chui kiếm này, đang truyền ra một loại ý tứ cười nhạo hắn, chê cười hắn nhát chàng. Nhưng hắn không có biện pháp, bị một thanh ma kiếm thận dị uy hiếp, hắn bước đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Đây cũng là chỗ hỏng của đại gia tộc. Quân mặt ta nhìn thấy vị cao thủ có bậc tôn giả hoàn toàn không có ý chí chiến đấu này, mà tự đáy lòng cảm thấy buồn thay. Người này tư chất có chút bất phạm, thậm chí tâm trí cũng coi như khá tốt, nhưng so sánh với cao thủ lớn lên trong chiến đấu, chém giết sinh tử, tinh phong huyết vũ thì còn thiếu rất nhiều ý nghĩa. Người này tuy chẳng có thực lực cấp tôn giả, nhưng đem so sánh với cao thủ cùng cấp về khả năng chiến đấu thì thua xa. Đối với một cao thủ được rèn luyện trong sinh tự chiến, thì khi gặp địch nhân, ý nghĩa đầu tiên là có thể thu phục người này, dùng cho mình hay không. Nếu không thu được, thì lợi dụng có được không? Nếu cả hai đều không được, thì tập trung lực lượng tiêu diệt, hủy diệt tận gốc. Cuối cùng mới là ý nghĩa đánh không lại thì chạy, chạy chối chết, không luyến tiếc thứ gì. Thậm chí nếu chạy trốn không được thì lựa chọn cái chết oanh oanh liệt liệt, thà rằng bị đánh chết chứ không thể bị hù chết. Cho dù bị đánh chết cũng phải là kẻ thù đổ mẫu, em mới là khí phách của người trong giang hồ. Nhưng kẻ trước mắt này tuy chẳng thực sự là tôn giả, tù vị của hắn cũng đạt đến trình độ tương đối, nhưng trong lòng là hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, quyết tâm. Hắn hiện tại thậm chí cả tâm tư chạy trốn cũng không có, chỉ còn lại sự khuất nhục và tham vọng được sống. Đây cũng là hậu hoạn mà cuộc sống sung sướng từ xa xưa đến nay mang đến. Bọn hắn căn bạc là không có nhuệ khí của người trong giang hộ, người như vậy chỉ thích hợp giữ nhà, đã không còn thích ứng bước chân vào giang hộ nữa rồi. Chính là dựa vào điểm này mà quân mạc tạm mới có thể không ngừng tràn luyện, tàn thiên phệ hồn, tùy ý để mặt bọn hắn sống chết trong lúc ma luyện. Trong gian nạn khủng khổ, thậm chí giết địch uống mẫu, chỉ có như thế mới có thể có được thực lực chân chỉnh. Lão hổ trong vườn thú cho dù là thể hình lớn, thậm chí có thể gấp đôi so với lão hổ trong núi rừng, nhưng một khi giao thủ, kết quả chiến đấu tất nhiên sẽ ngược lại, chính là vì lý do này. y bịch mặt hiện tại đã lui về phía sau, ước chân 27 bước, lúc này thanh phi kiếm thận bỉ, mới chịu lui về phía sau một chút, cách xa ánh mắt của hắn một chút, mà khoảng cách này cũng ở ngay trước mắt người quân mạc tà và miêu tiểu miêu. Phát sinh trước mắt hết sức quỷ dị, làm cho miêu tiểu miêu kinh hãi không sao hiểu nổi. Trước cuộc đời chuyện gì xảy ra, đây là thanh kiếm gì? Mà kiếm thần dị như vậy, thì chủ nhân của nó sẽ như thế nào? Nàng quay đầu nhìn quân bạc ta, phát hiện vị linh không thể chất này trên mặt cũng là một bánh khiếp sợ và hoang mang tự đáy lộng. hiển nhiên, vị thiên tài cũng là hoàn toàn có biết hiện tượng quỷ dị trước mắt là do đầu. Lấy lại bình tĩnh, miêu tiểu miêu cung kính hướng về thanh kiếm kia, không người hành lễ. không biết vị tiền bối nào xuất thủ cứu hai người vạn bối, xin hãy vui lòng hiện thân. tiểu miêu cảm kích khôn cùng. đêm dài vắng vẻ, hoàn toàn không có ai trả lời, duy chỉ có kiếm quan chợt lẻ phù vụ tiếng đâm đến huyệt khí hải của hắc y nhân bịch mặt, sau đó mang theo một giải huyết quan xuyên tra phía sau lưng hắc y nhân, trên mũi kiếm lại có một viên huyết sắc hình cậu nho nhỏ. nhỏ. Màu sắc ám đạm dần dần. Hắc y nhân bịt mặt hét lớn một tiếng, nội tâm vô cùng đau đớn. Đó chính là chỗ hồi tụ tinh hoa cả đời của hắn. Nhưng giờ là bị thanh kiếm này nước mất, hơn nữa còn phá hủy luôn đan điện của hắn. Bây giờ hắn chẳng khác gì phế nhân. Việc này quá thực so với giết hắn, càng làm cho hắn khổ sở hơn. Thân bị trọng thương, cộng thêm tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Hắn chưa kịp, Phát ra một tiếng hét thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Một ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là, hoàn toàn chết rồi. Ba kiếm quỷ dị ở trong không trùng xoay quanh một vòng, quang hoa tạo thành một tác phẩm vĩ đại, một loài tà mị chi khí cao ngất khó nói thành lời, trong giấy mắt như gió thổi qua thảo quyền. Những nơi nào nó đi qua, đều bị cổ tà mị chi khí này ăn mòn. Toàn bộ cây cỏ xanh tươi trong phạm vi chừng mười chừng đều biến thành khô héo. Sau đó thanh kiếm này lần thứ ba khôi phục khí độ vương giả đường hoàng, lơ lửng giữa không trung, lóe ra quang hoa dịu dạng, giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm. Thần bí tao nhã mông lùng, cao cao tại thượng chiếu sáng khắp đời, chiếu trọi nhân thế. Trong đôi mắt xinh đẹp của miêu tiểu miêu, lóe ra sự yêu thích tự tận đáy lòng. Thần kiếm xuất sắc như vậy, ai lại không thích cười chứ? ngay lúc miêu tiểu miêu nghĩ đến vị thần bí cao nhân kia hiện thân, thì thanh kiếm chợt phát ra âm thanh, kiếm ngân văng lên chậm thấp, mũi kiếm hướng lên trên giống như chuẩn bị bay lên xé trách bầu trời. ở độ cao vài chục trượng, thanh kiếm lại phát ra thanh âm một lần nữa, bầu trời lại đen tối như cũ, thanh kiếm đã biến mất không còn thấy bóng dáng. xung quanh âm thanh, côn trùng kêu vang, cũng hoàn toàn khôi phục lại trong dĩ mắt, thiên địa lại tràn ngập sinh cơ lần nữa. tơ hồ, nguyên khu vực này chưa phát sinh cái chuyện gì trước sau đã chết bảy người sớm đã giống tu lai địa ngục nhưng lúc này là hoàn toàn không có bất cứ một chút mùi máu tươi nào chúng ta được cứu rồi có một thần bí cao thủ đã cứu chúng ta miêu tiểu miêu trên mặt lộ trên nụ cười thần sắc sùng kính của một cách khó hiểu lẩm bẩm nói chờ sau khi ta trở về nhất định phải nói cho ông nội nghe ta nghĩ lão nhân gia biết vị tiên bối này là ai Thầy nhất định phải hảo hảo cảm tạ vị tiền bối thần bí này mới được. Trong lòng miêu tiểu miêu, có thể dùng thủ đoạn quỷ thần khó lượng, thì ân không báo đáp, diệt sạch bọn xấu Hành tung thần bí, chắc chắn là một vị, cao nhân ẩn sĩ đức cao vọng trọng, hoặc có thể là lão tổ tông thần long thấy đậu không thấy đuổi của huyển phủ cũng không chừng. Quân mặt ta thần sắc lộ tra vẻ phức tạp, xưa lại, lâm vào trạng thái sợ hãi như trước. Vẻ kinh hoàng vẫn chưa hết. Ta nói Quynh bây giờ mới biết sợ sao. Lúc trước ta truyền âm cho huynh, huynh chẳng lẽ không nghe thấy sao? Biết chỗ bên này gặp nguy hiểm, huynh còn u mê xong vào. Miu Tiểu Miu nhìn khuôn mặt tạ từ xa, phòng miệng nên ấn hận nổi. huynh có biết tình hình lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Còn dám cùng kẻ bịt ngặt kia nói bốc nói phép, co kè mặt cả. Vạn nhất vị cao nhân thần bí kia đến chậm một bước, chúng ta có thể sẽ rất thê thảm. Nói đến đây liền nghĩ đến lời nói có tên bịt mặt lúc nãy bắt mình, nghĩ đến cạnh đó, nàng không khỏi giật đẩy mình, mặt đang cười, liền trở nên trắng bệt. À, vậy mà cũng chắc ta được, tại nơi địa phương hẻo lánh này, lại có thể nghe thấy thanh âm của nàng, ta còn tưởng mình đang nằm mơ. khuôn mặt ta cười giải thích, nhưng hắn lại nghĩ thầm, đừng nói là xấu tôn giả, cho dù xấu thánh hoàng, có thể đến đây cũng chưa chắc có tác dụng gì, vậy thì có gì phải sợ. Nếu bản thiếu gia mà ứng phó không được, thì cho dù nàng có cảnh cáo đến đâu, có ý nghĩa gì, những lời này nhất định là không thể nói ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đi mạo hiểm chính là nhà đầu nạn đó, nơi này không có việc cô nàng. Việc ở đây cũng tốn không ít tâm tư sắp xếp của ta đó, dĩ nhiên lời này không thể nói ra được. Nằm mơ hả? Quynh đúng là tên to đầu. Miu Tiểu Miu, vừa thẹn vừa giận, ánh mắt long lanh hơn dỗi dậm chân. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ tới ta? Bằng không thì sao lại vừa nghe thấy tiếng của ta liền nghĩ mình đang nằm mơ Tâm tư vừa chuyển cảm giác kinh động khủng khiếp vừa rồi chờ quay lại Mặt quân già thì vẫn cứ thở ơ như cũ miêu tiểu miêu cho cảm thấy phải phá vỡ bế tắc đầy liền sẵn giọng nổi. Quynh nói Quân nói quân không có bạn lệnh đối phó bọn hắn thì sao vẫn dùng ngôn ngữ đã kích, mắng chửi bọn hắn vàng nhất nếu không có cứu tinh tới thì quân làm sao Nếu vị tiền bối kia đến chậm nửa bước, thì mạng nhỏ của huynh không phải đã xong rồi sao? Khuôn mặt ta kinh ngạc, tròn mắt nói, vì sao không tệ mắng? Chính bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Mới cho nên hung hăng mắng một trận để trút giận. Chẳng lẽ, nàng cho là một khi, bọn hắn đã có dự mưu tổ chức chặn đường ta như vậy. Ta không mắng bọn hắn, bọn hắn có thể buông tha ta sao? Ta không mắng bọn hắn, thì kết quả cuối cùng, đều không phải chết sao? Đều là phải chết, thì tha mắng bọn hắn cho sướng miệng, cũng là một cách thầy. Miêu Tiểu miêu nhất thời ngạn lời. Tên mặt quân dạ này, vô luận nói cái gì, làm chuyện gì, từ hồ cũng đều là bồ dạng nguy biện, bồ dạng nguy biện của hắn, nghe thì không đúng, nhưng cũng khó mà bắt vẽ. Tóm lại chính là, làm cho người ta nghe, cảm thấy không đúng, nhưng lại tìm không ra sơ hở. Cũng giống như lúc này, rõ ràng là chết đến nơi rồi, mà còn nói bốc nói phép. Nhưng lý lẽ của hắn, thì mình lại không có cách phản bác được. Quynh không cần nói nữa. vì tiền bối khi nãy cưới chúng ta thật là lợi hại, chắc là rất đẹp trai. Miêu tiểu miêu cảm giác quả thực khó phản bác được tên đại thiên tài này. nhí mắt, liền đổi đề tài, nhưng nặng tỏ vẻ trước hương phẫn. Trời ạ, đó là người kiếm thuật nhà. Đời này ta cũng chỉ nghe nói qua, cũng chưa thấy tận mắt. Hôm nay lại thấy, thật sự là. Nghĩ mất nửa ngày, Miêu tiểu miêu cuối cùng cũng không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại sự hưng phấn của nàng. Ngươi biết không, trong cả phiêu miễu huyện phủ, có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 người. Hơn nữa tất cả đều là lão tiền bối lánh đợi đã lâu. Ai? Còn có, thanh kiếm đó, thật sự quá đẹp, chất điêu sái, ta ước gì có được một thanh kiếm như vậy. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên mông lung, dường như lâm vào mơ mạng vô tận. Tầm tự của phụ nữ nàng, ngang vật lần đừng đoán mò. Lúc đầy còn nói chuyện bình thường, ngay sau đó liền chuyển sang chuyện cắt, thật là khó hiểu. Quân mặt Tam nhìn tên Hắc Y bịch mặt, trong lòng định không nói gì, nhưng trước cuộc mở miệng nhắc nhở. Miu cô nương, người này hình như còn chưa có chết, chúng ta có nên cứu hắn tỉnh rồi thẩm vấn một chút không? Đây là nhân chứng sống đó. Ý ta là, cô nương đừng có đứng đó mà cảm khái nữa, người mà cô đang mến mộ cảm kích. Giờ phút này đang đứng trước bạc nạn đây này, con mẹ nó, tao vẫn phải tỏ cha đứng nắng một chút mới được. À, chúng ta không thích hợp thẩm vấn hắn, ta sẽ đem hắn về, sẽ có người thích hợp thẩm vấn hắn. Miu Tiểu miêu đối với chuyện này đã sớm có chủ ý. Khi nói đến chính sự, nàng trước cuộc cũng thu hồi, với mặt cảm thắng, nghiêm mặt nổi. Mặc kệ tên H. y nhân này, trước cuộc là thuộc hạ của ai, hoặc giả là người của đại gia tộc nào, sự tình hôm nay đều không thể cho qua được. Chúng ta thủy chung vẫn là hậu sinh vạn bối, có rất nhiều chuyện, vì tôi có thể giải quyết chu đáo. Nếu chúng ta tự ý xử lý, thì ngoài việc bản thân không đủ lực, còn sợ rằng sẽ có cơ sở, hoặc mắc sai lầm không thể bù đắp được, khi bạn đem vấn đề này để gia tộc giải quyết, dù thế nào đi nữa, thì các bậc tiền bối cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Quân mặt tạ không tưởng tượng được nha đầu này, đầu óc thật là linh hoạt, không cần chờ mình nhắc nhở, nàng ta cũng đã nghĩ đến bước này. Xem ra quả thực thông minh, tâm tư nhạy bén. Nếu Miêu Tiểu Miêu đã đưa ra đề nghị hợp tình hợp lý như vậy, quân đại thiếu gia tự nhiên không có ý kiến, tâm niệm vừa chuyển, hắn lại nghĩ đến vấn đề khác. Miêu cô Đường, ta đi trên đường này cũng là chuyện bình thường, còn đang vì sao cũng ở chỗ này. Nói đến chuyện này, Miêu Tiểu Miêu nhất thời có chút bẽn lẽn, đầu ngón chân cọ chấm đất, nghiêng đầu không nổi. Cô ở đây thì cũng không sao. Nhưng lúc nguy hiểm như vậy cô nhảy ra làm cái gì? Sự thật rõ rằng nếu không có cứu tình xuất hiện thì ta dĩ nhiên chết chắc rồi. Nhưng cô đã xuất hiện. Có vẻ như là tốt nhưng không làm thay đổi cục diện được. khuôn mặt ta đối với điểm này quả thực không hiểu. Hắn nghĩ miêu Tiểu miêu xuất hiện thì ngoài trừ làm trối tung mọi thứ và làm tăng mức độ nguy hiểm của bản thân nạn trà thì một chút tác dụng thực tế cũng không có. ngươi cho là ta không biết suy nghĩ hả? Bởi vì ta còn nợ ngươi một việc khi đó nếu không xuất hiện thì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Miêu tiểu miêu say người đi, ánh mắt có chút hoang mang, nhìn đám sương bùi dày đặc ở vùng hoang vu này, than thở nhẹ một tiếng. nợ ta một việc sao? Cú mặt ta nhân mày, quân đại thiếu gia không phải làm cha vẽ không biết, mà quả thực hắn không biết. Miêu đại thiếu thư, nợ mình chuyện gì? Lúc trước ta từng nói qua, người thắng tỷ thí ngày hôm nay. Ta sẽ cho người xem diệt mục thật của ta, người lúc đó có vẻ không tin, nhưng lời ta nói là thật. miêu Tiểu miêu, lời nói ôm nhụ làm cho người nghe cảm giác giống như đang trong giấc mộng, nhưng khuôn mặt ta nghe xong lời ấy trong động chấn động mãnh liệt. Khi ta hiện thân, cho dù là cả hai cũng phải chết, nhưng ta cũng sẽ giữ lời hứa trước khi chết nhất định sẽ cho người xem khuôn mặt thật của ta. miêu Tiểu miêu nói rất tự tin, tự hụ không cố ý đè nắng tình cảm gì cả, ngay cả cứu không được và cả hai chúng ta đều chết hết. ta vẫn hy vọng nếu có kiếp sau, ngươi có thể nhớ bộ dạng của ta. nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định không được quên nhau. miêu tiểu miêu thân thể mềm mại có chút trung chảy, nàng đột nhiên say ngửa lại, trong hai mắt lệ quang bắn ra, nhìn khuôn mặt ta. nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định không được quên nhau. khuôn mặt ta đột nhiên cảm thấy được tâm thuận trung động mạnh liệt, nhìn vào ánh mắt cố chấp của miêu tiểu miêu hắn cảm giác tâm của mình trở nên mềm bại một chút lúc này bên tay của hắn tự hồ vang lên một ca khúc đó là giai điệu ở kiếp trước ta cảm thấy ta nên thay đổi cách thức chúng ta gặp nhau cho dù kiếp này không thể ở cùng một chỗ ta nguyện ý chờ đến kiếp sau cùng chàng gắn bó chàng là tình yêu của ta ta sẽ lạc lẽ cầu trời đất để có thể tìm được chàng cho dù chàng có ra bộ dáng gì cho dù ở nông thôn xa xôi hay đô thị lớn ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra chàng Phần tình cảm chân thành tha thiết này làm sao ta có thể nhận được? Lúc này, trong lòng của mặt ta trở nên nặng trịch, dường như đang gánh một cục trì to lớn, áp lực làm cho khó thở. Quân mặt ta ngửa đầu lên trời, chậm rãi thở ra, một loại áp lực tình cảm, hắn cảm thấy cổ họng chát ngậm. Mẹ nói chứ, lòng người thật sự phức tạp, đối mặt với tấm chân tịnh của miêu tiểu miêu, với mắt cố chấp đó, đối mặt với nữ tử này. Lúc nguy hiểm nhất, Sẵn sàng song ra không hối hận, cùng mình, đồng sanh cộng tử, đối mặt với chuyện, biết phải chết, nhưng lại cầu nguyện kiếp sau, gặp lại không được bỏ lỡ. Quân mặt ta tâm loạn như ma, cái khăn che mặt cô nàng, và mở không đổi. Quân mặt ta quay đầu chua xót nổi. Diện mục thật cô nặng, ta cũng không xem được. Lúc trước hãy còn từ xưng là thiên tài cái tế, thiên hại chỉ có một người như ngươi, sao lúc này lại tự hạ thấp mình như vậy? Sao lại kinh tường chính bản thân người, mặt đại thiên tài? Kê được cười trong lòng mình từ chối, Miu Tiểu miêu nở đồ cười thê lương, trong bóng đêm, nàng giống như là tinh linh u buồn, gió đêm, cuồn cuồn nổi lên, thổi tay áo của nàng bay phấp phơ Trong mạng đêm, gió thổi, ta áo tung bay, miêu Tiểu miêu nhẹ nhàng di chuyển, giống như sợi dập phải ánh trăng, từng bước từng bước tiến lại gần quân mặt tạ. Khoảng cách hai người dần dần thu hẹp đến cận như tiếp xúc với nhau. trên mức cả hai được có thể cảm nhận được hơi ấm áp từ trên người của đối phương. Nhìn ta! Nhìn ta! Trong ánh mắt miêu tiểu miêu lé lên ý tứ cháy bỗng khó nói thành lời. Cuộc mặt ta cực kỳ bị động, ngửa người ra, cố gắng gia tăng khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Lúc này hắn mới cẩn đậu lên nhìn đôi mắt sáng ngợi mà gần trong gan tất. Quên nói! Quân cởi khăn che mặt của ta không nổi, không xem diện mục thật của ta được, nhưng Quân biết không, miêu tiểu miêu trong ánh mắt lóe ra một tia chua xót. Quân đã sớm thấy được khuôn mặt của ta rồi, diện mục thật của ta trừ Quân ra, không người nào có thể thấy được. Quân mặt đà tức thị ngạn lời, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên yếu ớt. Nữ tử huyện phụ chúng ta, một đời người, khăn che mặt cũng chỉ có thể được một người vén lên mà thôi ngự khí miêu tiểu miêu trở nên kịch liệt, mang theo một loại kiên quyết liều lĩnh. Mặt quân già, giúp ta mở ra đi. Quân mặt ta giật mình, hắn có thể đối mặt với hàng nghìn hàng vạn địch nhân mà không biến sắc chút nào, ngay cả khi hắn mới chỉ là thiên huyện thần huyện yếu đuối, trước mặt tam đại thánh địa cũng có thể ung dung tự nhiên quả quyết sát phạt, càng có thể một lần tàn sát giết vạn người mà tâm bất động, tay không chùm bước. Nhưng giờ phút này đối mặt với đôi mắt chăm suốt. Trước mắt này, và một cái khăn che mặt mộng manh, tùy thời có thể bị gió thổi bay thì hắn lại lúng túng tra mặt. Ánh mắt của hắn lần đầu tiên có ý trốn tránh. Hắn không giảm, chân chính không giảm, sao có thể nhận phần tình cảm này được, càng làm cho lương tâm của hắn cấn trích. Cuộc mặt ta đến nơi đây vốn là, vì thất thải thánh quả, có thể nói mục đích trước cộng tục. Thậm chí hiện tại, tướng mạo cũng không phải bộ dạng thật của hắn.